Quick and Snow Show Hi hi hi các bạn Một tuần là quá lâu để chờ show của Quick và Snow đúng không nào thấy tôi g i e o vần giỏi không? Slow, s h o w s l o o w s l o Thôi thôi, chính ra thì Quick nên thay câu 222 bằng câu gâu gâu g o thì sẽ vần hơn nữa. Quên đi. Nếu phải thay câu 222 thì tôi sẽ đeo chiếc kính đen hip hop này vào để mà nói kiểu Yo yo y u d ầ Quick đeo cái kính đen lỗi mốt đó lên mặt mà không sợ người ta cười à? Mà lâu tưởng năm nào đến hè thì Quick mới lôi cái kính đen to bổ chẳng nó ra đeo chứ? Hè rồi mà. Ra cửa sổ này m à nhìn này, phượng đỏ rực một góc trời rồi còn gì nữa. Mùa hạ đã đến từ lâu rồi đấy. Mùa hè đã sang từ lâu mà sao tôi vẫn chưa hề cảm thấy điều đó nhỉ? Phải chăng là bởi vì lời hứa sẽ mời tôi đi ăn kem thoải mái khi hạ về của Quick chưa được thực hiện? Kem cái gì? Ừ. Chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ chuyện nhỏ chuyện nhỏ chuyện nhỏ mà Quick để tôi nhắc đến lần này là lần thứ mấy chục rồi. Yên tâm đi, tẹo nữa đây sẽ cho đi ăn kem. Mệt nghỉ đ i nha. Ok, kem thì Quick này không thiếu, chủ yếu là Snow phải ngoan. Ngoan. Ừ, ngoan. Đọc t h ơ t đi cưng. Cứ <cười> hứ <cười> hiếp như thế thì nghỉ khỏe luôn. Mùa hạ sẽ không bao giờ đến đâu. o okay. k tất cả những tín hiệu của mùa hè đến quá nhanh, đổ rồn vào một lúc chẳng báo trước. Con đường nhiều lá, hoa phượng, bằng lăng, tiếng ve vẫn là từ nóng quen thuộc. Tôi chẳng muốn đó lấy một mùa hè hành hạ bản thân thế này đâu. Nhưng tháng năm này thì hãy tạm chấp nhận nó. Tháng sinh của một người bạn đặc biệt đủ để khiến tôi phải ngồi đây và viết bức thư này. Có phải chúng mình luôn thừa nhận Kim Ngưu và Sử Nữ là một cặp bài trùng hay sao? Tôi ghét cái tính lề mề vụng về ngô nghê của một đứa Kim Ngưu mà điển hình là bạn. Nhưng tôi cũng thích cái cách bạn đọc suy nghĩ của tôi. hai đứa thần giao cách cảm và bắt đầu gõ những dòng chữ y hệt nhau trên một khung cửa sổ c h t cái cách bạn than thở hàng tháng về việc shopping tơi bời đến hết tiền ăn uống hay việc bạn luôn thể hiện tình yêu với gia đình qua những trang tình x ế n s ệ n trên blog còn hàng tỷ những điều chi kỳ chúng mình nữa và vì yêu nhiều hơn ghét nên tôi sẽ chọn cách được yêu xử nữ tốt bụng n h ỉ nhiều lúc tôi nhận ra tính cách chúng ta hoàn toàn trái ngược một đứa suy nghĩ đơn giản như tôi và một kẻ nhạy cảm với vạn vật như bạn chắc hẳn sẽ có mối liên kết thần kỳ nào đó mới thân lâu như vậy với tôi trong mỗi thời điểm nhất đ ị của cuộc đời chúng ta đều gặp những người bạn mà mình cảm thấy được ở bên họ là điều tuyệt nhất những tháng ngày sắp tới của chúng mình sẽ qua nhanh thôi tôi đoán vậy trong tích tắc bạn và tôi sẽ ra trường ngập ngừng thử việc làm phóng viên tại một tòa soạn nào đó cùng than thở về những điều vụn vặt ngây dại mà chúng ta vẫn thường bảo nhau hàng đêm suốt cả thời đại học chắc hẳn lúc đó tôi sẽ nhớ bạn lắm và bây giờ thì điều duy nhất tôi muốn nghĩ đến là hiện tại dù không nhiều nhưng tôi vẫn muốn chúc những điều tuyệt vời nhất tốt đẹp nhất đến người bạn sẽ cùng tôi trải qua những ngày tươi đẹp này và cả sau nữa tôi mong tuổi 21 của bạn hãy nhanh chóng rước được một anh chàng về làm cu li cho thỏa mãn cái mơ ước của mối tình vắt vai thời đại học nhé có người yêu nhanh để còn ra mắt bản mình nữa chứ h ì nói h n nhiều quá rồi em mong anh Quick và chị Snow gửi các khúc uptown girl của Westlife từ Snowy Lee tới Vũ Thu Phương ở địa chỉ email v i s i t r c h dưới taros acongau c com cảm ơn anh chị rất nhiều của Hiếu Nguyễn ở địa chỉ Trung Hiếu Qua Ra acomgmail.com. Quen nhau từ một điều tình cờ và trùng hợp đến lạ kỳ và rồi nhờ có em, anh đã biết thế nào là tình yêu, biết thế nào là hạnh phúc khi được ở bên người mình yêu, biết thế nào là yêu một người hơn cả bản thân mình. nhưng giờ đây hai đứa mình có lẽ đã chia tay nhau rồi mặc dù anh chưa thể chấp nhận điều đó gia đình và tình yêu thật khó để cho em lựa chọn anh sẽ không trách vì quyết định của em đâu đã hơn 7 tháng chưa có cơ hội để gặp em nhưng nghĩ đến em nghĩ đến những kỷ niệm hai đứa có với nhau vẫn là một thói quen một thói quen giống như hít thở vậy dù em có nói lời chia tay dù em muốn anh quên em đi nhưng anh vẫn luôn dõi theo em mong anh chị gửi tặng người ấy của em ca khúc this the person do Kim Jong Kook thể hiện với lời nhắn anh muốn c ặ n g em một lần nữa cô bơ của anh ạ. <cười> คนคนนี้แหละ Hmm? theo snow thì một tình yêu thực sự là gì quýt kia đi tìm tình yêu c h u n g c h u n g tôi còn chưa xong rồi còn đòi đi tìm tình yêu thực sự nữa chưa qua level m và đã nhảy sang hẳn level 2 là tẩu hỏa nhập ma nha yên tâm đi đây suốt ngày ở trong studio với snow mà còn chẳng bị snow nhập nữa là m á này anh nói cẩn thận đấy đây chỉ giáo cẩn thận cho không thì á không thì sao <cười> nè tình quýt kia t ạ o nữa mời tôi đi ăn bữa kem chào đón mùa hè đấy nha căng tai ra mà nghe quýt này một tình yêu thực sự là một tình yêu sẽ không biết a o g ờ có được b i tại sao không? bởi vì người ta nói tình yêu thực sự là tình yêu mà hai người yêu nhau họ không nhìn nhau mà họ cùng nhìn về một hướng. bản thân mắt trái và mắt phải quyết c ứ chẳng chịu bao giờ như về một phía thì làm sao mà tìm được một người nữa để mà cả bốn con mắt cùng nhìn về phía hả? xin ô n nói linh tinh gì đ â y đây hả? nếu quyết cố tình không hiểu thì chuyển sang phần hai vậy. đọc cái thư này đi. nếu bạn thực sự yêu một người nếu bạn không chấp nhận quá khứ của một người thì đừng cố yêu người đó. là con người ai mà không có quá khứ? nếu bạn không chấp nhận tính xấu của một người thì cũng đừng cố yêu người đó là con người chẳng ai hoàn hảo nếu bạn chưa thật sự hết yêu người cũ thì đừng cố gắng yêu người khác bạn sẽ tiếp tục làm tổn thương chính bạn và người đó nếu bạn muốn thử thì đừng yêu một người nếu bạn muốn hết buồn thôi thì đừng yêu một người nếu khi ngủ bạn gọi tên người khác thì đừng yêu một người nếu khi bạn khóc bạn nghĩ đến người khác thì đừng yêu một người nếu bạn là bạn thân của một người thì hãy cân nhắc xem đó là yêu hay chỉ là thích danh giới mong manh nhưng lại khác nhau hoàn toàn nếu một người đòi hỏi bạn cho người ta tất cả thì đừng yêu người đó nếu bạn không muốn thuộc về một người thì đừng yêu người đó nếu bạn thật sự yêu một người thì hãy thay đổi chính mình trước nếu bạn thực sự yêu một người thì bạn sẽ chấp nhận hầu như tất cả những thứ thuộc về người đó nếu bạn thật sự yêu một người khi giận dỗi đừng dọa chia tay người đó nếu bạn thật sự yêu một người thì cả bạn và người đó sẽ sống tốt hơn nếu bạn thật sự yêu một người thì đừng vì những thứ nhỏ nhặt mà giận dỗi nếu bạn thật sự yêu một người thì bạn sẽ không làm người đó khóc vì khi đó bạn cũng sẽ rất buồn nếu bạn thật sự yêu một người thì bạn sẽ không bao giờ muốn và cố gắng không làm tổn thương người đó nếu bạn thật sự yêu một người thì hãy để dành một khoảng lặng cho họ nếu bạn thật sự yêu một người thì bạn có thể không nhận ra rằng bạn đã cho họ nhiều đến mức thế nào mà luôn nhận thấy mình nhận quá nhiều nếu bạn thật sự yêu một người thì đừng đòi hỏi ở người đó những điều không thể nếu bạn thật sự yêu một người thì bạn hãy giữ gìn tất cả cho bạn và cho chính người đó nếu bạn thật sự yêu một người thì chỉ cần nhìn vào mắt người đó bạn đã hiểu tất cả nếu bạn thật sự yêu một người thì thời gian luôn là quá ngắn n g ủ i c ó n h ữ n g thứ cho đi rồi không thể lấy lại có những thứ mất đi rồi không thể lấy lại có những sai lầm không bao giờ sửa được có những vết thương không bao giờ lành có những nỗi nhớ không bao giờ nguôi, có những thứ không bao giờ là của bạn, có những thứ lại là của bạn mãi mãi, có những con đường đã đi rồi không thể quay lại, có những cánh cửa luôn đóng, có những vùng đất ảo tưởng. Vì vậy, khi yêu mới phải chân thành. Vì vậy, tình yêu là đáng quý. Không có ai là không có tình yêu, không có ai là không được yêu, không có ai không yêu một ai, chỉ đơn giản là người đó chưa xuất hiện mà thôi. q uhm, u ý t h í c h nhất câu này đúng không? và đây là ca khúc Call Me Baby của c o a k l e y Ray j a c s o n gửi tặng chủ nhân của bức thư j i r o t a ở địa chỉ tạ thúy hằng c h ba c n g yahoo.com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 một năm v ớ i bao nhiêu thay đổi một sinh viên mới ra trường không phải quá giỏi để kiếm ngay được một công việc tốt không quá rốt để không tìm nổi việc mà nó cũng bình thường như bao người khác nhưng sao số phận lại chớ c h ê i u thế Hà Nội rộng lớn nhưng không một chỗ rung chân cho một con bé còn quá ngây ngô ngỡ ngàng bước ra khỏi cổng trường đại học những ngày nào tốt nghiệp nó mộng mơ với biết bao dự định nó hồn nhiên với suy nghĩ trên trời về tương lai và rồi một tháng hai tháng rồi thì cả năm nó long đong với con đường tìm việc nó chạy hết các con đường hà nội nó đến mấy chục công ty nhưng rồi sao vô vọng nó bắt đầu thấy hụt hẫng nó bắt đầu thấy cô đơn và bắt đầu thấy không có ai bên cạnh cũng trong một năm khó khăn nhất về tinh thần nó bị người ta bỏ rơi tình cảm tổn thương khiến nó gần như suy sụp nhưng rồi nó vẫn phải sống vẫn tiếp tục hy vọng vẫn đi một mình trên con đường quen thuộc vẫn ngồi ngắm trong với nỗi nhớ kỷ niệm xưa phải nó quên rồi, nó quên cả mối tình đầu đó vì cuộc sống này sao phụ phàng quá. nó cố quên vì nó phải nhìn thấy người ta bên cạnh người khác, vẫn nụ cười đó, vẫn cử chỉ đó, vẫn giọng nói đó, nhưng không dành cho mình. nó sống nhờ vào tình cảm bạn bè, nhưng cũng đúng thôi, bạn bè cũng có giới hạn thôi mà. ai có thể dành cho nhiều thời gian đến thế? anh chị thân, anh chị ấy gửi tặng em một ca khúc nào đó để em vui vui lên một chút n h é cảm ơn anh chị rất nhiều. ký tên nguyễn thị hòa ở số điện thoại 0985 364 x x x Và đây là ca khúc Lies của Ellie Goulding c ủ duyên vũ ở địa chỉ thangbom có mấy quạt mo akamgmeo.com nhận được lá thư này có lẽ là điều anh không mong đợi và khi đọc xong nó có thể khiến anh mệt mỏi vì em vì những suy nghĩ lan man và bướng bỉnh của em thực sự thì em cũng đang mệt mỏi với chính mình không biết anh hiểu em như thế nào và biết em như thế nào nhưng có những điều em muốn nói với anh mà không biết nói ra sao định nói rồi lại thôi đôi khi giữ lại trong lòng cũng có cái tốt nhưng em vẫn muốn nói ra để cảm thấy được thanh thàn và không phải hối hận vì mình đã không cố gắng khi có thể em không phải là người may mắn trong tình yêu hạnh phúc với em lúc nào cũng ngắn ngủi và nước mắt lúc nào cũng nhiều hơn nụ cười nên em sợ yêu sợ mình sẽ phải đau khổ như thế thêm một lần nữa em sợ em phải đau khổ một mình sợ yêu một mình nhưng điều gì đến cũng phải đến em lại yêu anh rất nhanh bất ngờ với chính em anh ạ nếu anh hỏi em có hối hận không em có hối hận Em hối hận vì đã yêu anh nhiều như thế, yêu mà không nghĩ cho chính bản thân mình, nhưng cũng không thể tính toán yêu bao nhiêu là đủ, là khôn ngoan đúng không? Nếu tính toán được thì có lẽ không còn là yêu nữa rồi. Em cũng đã làm hết những gì có thể, chỉ còn điều cuối cùng cần phải làm là quên anh. Em biết giữa chúng ta có những khoảng cách không bao giờ có thể rút ngắn, có những ranh giới dù rất nhỏ nhưng không thể bước qua. Em vẫn tự hỏi và tự trả lời, tại sao anh không thể yêu em? Anh yêu em dù chỉ là lời nói dối. nhưng em cũng muốn một lần được nghe nhưng đó cũng là câu anh không muốn nói nhất phải không và em cũng đủ tỉnh táo để hiểu rằng điều gì không nên làm nó có thể khiến em vui chốc lát nhưng cũng chỉ làm em đáng thương hơn nữa mà thôi em luôn hy vọng nhưng cũng luôn tự biết rằng mình là gì có những gì anh không thuộc về em dù em có làm thế nào có yêu anh như thế nào thì anh cũng không thuộc về em anh không muốn tình cảm ảnh hưởng tới sự nghiệp anh không đủ tự tin anh sợ Anh không cần phải dằn vặt vì em nữa đâu. Đó không phải là điều em muốn. Cũng đừng cảm thấy có lỗi nhé, vì anh đã xin lỗi em rồi. Em không chờ anh yêu em nữa vì ngày đó không bao giờ đến. Nhưng em luôn tin sẽ có một ngày anh yêu, dù không phải là em mà là một người khác. Người ấy sẽ yêu anh nhiều hơn em như lúc này. Người ấy sẽ quan tâm, chăm sóc anh tốt hơn em đã làm và cũng sẽ làm anh vui hơn em có thể làm. Em vẫn muốn được chia sẻ khi tìm thấy người ấy. Nếu anh có thể để em không phải hối hận vì đã buông tay, cho em một lần cuối thôi nhé. Em muốn nói em yêu anh thật sự rất yêu và yêu rất nhiều. Một lần cuối thôi được hôn anh, một lần cuối được gọi tên anh và lần cuối cảm ơn tất cả những điều vui anh đã dành cho em. Nợ duyên ai? còn có Anh quyết với chị Snow thân, em vừa có một quyết định, quyết định rời xa, quyết định buông tay người mà em hết lòng yêu thương. Đó thực sự là một quyết định khó khăn, nhưng là việc nên làm để em và anh ấy đều cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Em xin nhờ anh chị gửi tặng tới anh ấy ca khúc oh, Is Not Goodbye, l a r a p a s i n i với lời nhắn: Nếu thực sự có kiếp sau thì mình chỉ làm bạn tốt của nhau thôi. Anh ấy là sói, địa chỉ gmail nghiêm mạnh a g m a i l com, số điện thoại 0 90212 xxx, còn em là khăn đỏ. Cảm ơn anh chị rất nhiều.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 ở địa chỉ lê văn đạt 5 4 x d 9 a c o n g m a i l c o m gửi cậu một người có lẽ chỉ trong thế giới ảo của tớ tớ quên cậu như thế nào nhỉ lang thang trên facebook một cô gái có cái avatar xinh xắn chả có một người bạn chung nào khác trường khác lớp khác về độ tuổi khác mọi sở thích cậu ở một thế giới hoàn toàn xa lạ tớ kết bạn với cậu ban đầu tớ chỉ like mọi status của cậu như một sự ngứa tay tớ like từng bức ảnh đẹp like comment lại mọi thứ ghi chú như một sự spam nhưng rồi mỗi khi lên Facebook khuôn mặt cậu lại thu hút tớ đến thế không biết từ khi nào tớ thấy thích thú khi đọc những status thích thú với những comment hài hước của cậu với bạn bè mê tít những bức ảnh đẹp của cậu và tớ bắt đầu tìm hiểu về cậu tớ biết cậu yêu thích tiếng pháp là một fan thứ thiệt của Big Bang cậu ghét môn thể dục thích được chụp ảnh và biệt danh của cậu là chị béo tình cờ tớ có được yahoo của cậu và thật bất ngờ là cậu lại thân thiện và dễ mến như vậy khác xa so với những gì mà tớ tưởng tượng mỗi ngày ngồi vào máy tính là tớ vẫn chờ đợi hàng giờ để cậu online chờ đợi một tin tức gì đó trên facebook của cậu tớ bắt đầu làm quen với những sở thích của cậu dù trước đây tớ c h ả thích nhạc Hàn tạo nào tớ truyền cho cậu sở thích nghe Quick and Snow Show của tớ kể cho cậu mỗi chuyện tớ gặp ở trường mỗi khi được trò chuyện với cậu là mọi ưu phiền trong tớ đều đi đâu hết tớ ngồi cặm cụi cả ngày để chỉnh sửa bức ảnh của cậu tớ c ó p nhạc và cho chúng hết vào một tấm ảnh lớn tớ gửi cho cậu và thật vui khi cậu phản hồi một cách tích cực nhưng càng ngày tớ càng thấy cậu vẫn chỉ coi tớ như một người bạn ảo và điều khó khăn nhất là tớ không đủ tự tin để hẹn gặp cậu một lần tớ thấy quanh cậu có quá nhiều bạn bè và tớ tự ti rằng tớ không đủ khả năng để làm việc ấy có lẽ lời hẹn dũng cảm nhất của tớ chỉ là hẹn cậu ở Mỹ đình chương trình MTV e x i s tớ nói đùa rằng tớ sẽ tìm thấy cậu giữa 80.000 n g ư ờ i hôm ấy cậu chỉ cười và nói hâm nhấn quyết l à chị Snow gửi đến bạn của em là Nguyễn Quỳnh Anh hiện là sinh viên khoa tiếng pháp đào ngoại ngữ đại học quốc gia hà nội lời nhắn Quỳnh Anh à tớ tin rằng cậu đã nhận ra t ớ trong bức thư này tớ không đủ can đảm để hẹn cậu một lần đi chơi hôm nay tớ sẽ nhờ q u i c k s n Snow gửi đến cậu những suy nghĩ trong tớ và điều đặc biệt tớ muốn nói là có lẽ tớ đã thích cậu mất rồi chúc mỗi ngày đến với cậu tràn ngập niềm vui, luôn vui cười và thi học kỳ tốt nhé. người ta nói tình yêu là giữa biển người vẫn tìm thấy nhau. tớ chưa đủ độ để đến mức nói là yêu cậu, nhưng tớ sẽ tìm thấy cậu giữa Hà Nội bé nhỏ này. và điều ảo tưởng là tớ tin rằng tớ sẽ nhận ra cậu trong 80.000 n g người tại Mỹ Đình hôm tới. một chàng trai trên thế giới ảo đến từ đại học xây dựng. cùng với ca khúc Untitled của Simple Plan I try to see, but I'm blinded by the white l i g h t I can't remember how, I can't remember why I'm e lying here tonight, and I can't stand. I can't stand. Try to make a sound, but no one hears me. I'm slipping off the edge. I'm hanging by a thread. I wanna start this over again. So I try to hold onto a time. Explain what e n e Này, ừ. mùa hè rồi Quyết chịu khó đi bơi cho da rẻ nó dám nắng một tí. đ à n ông l ầ n a rồi cứ trắng hết cục bột. sao tự dưng <cười> Snow lại quan tâm đến tôi thế? có phải là Snow đang muốn đi bơi nên gạ tôi đi để chờ Snow đi rồi lại mua vé bơi cho Snow không? vớ vẩn, tôi chỉ định nhờ Quyết đeo thôi chứ vé bơi của ai người đấy trả? thì kính bơi của tôi Snow mượn tôi từ hai năm trước đâu trả đây. trả Quyết thì chiều nay tôi đeo bằng kính gì? mà nói thật á, cái kính bơi đó hợp với mặt tôi hơn mặt q u ý t Quyết đeo cái kính bơi đó vào trong mặt q u y chẳng khác gì một cái ả n g ương. Ưượng được, c h i <cười> ề u cứ mang trả đi. Ok thì c h i ề u trả, mà kính hỏng rồi thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nha. À mà lúc nãy chuyện con trai trắng ẩn con gái không yêu đâu là tôi nói thật đấy. Nhìn mà bảo trắng ẩn là nhìn ừ. đi, như này mà bảo trắng ẩn, mà để, để tôi đọc cho Snow cái thư này xem, cho Snow thấy thế nào là con trai da trắng nhá. Thư của Nguyễn Oanh ở địa chỉ oanhnt hus gmail com. Hồi lớp 2 một hôm cả lớp đang làm bài tập toán, cô giáo chủ nhiệm bỗng dẫn một cậu học sinh vào lớp và giới thiệu đây là thành viên của lớp. hơn bốn chục con mắt đổ dồn vào cậu, trong đó có cả tớ. ấn tượng đầu tiên của tớ về cậu là một tên con trai nhỏ con nhưng rất trắng, trắng hơn cả tớ. rồi không biết thế nào mà tớ và cậu lại dần trở nên thân thiết, học chung với nhau 8 năm liền. tớ không nhớ rằng tớ đã thích cậu từ khi nào. năm lớp 9 cuối cấp cậu bảo cậu có một người để thích, một cô bạn xinh xắn lớp bên. tớ buồn lắm nhưng tớ nghĩ rằng thời gian sẽ làm chúng ta trưởng thành hơn, rồi tớ sẽ quên mọi chuyện. nhưng không phải vậy cậu ơi mấy năm xa cậu tớ vẫn nhớ cậu nhiều lắm đến cả khi làm sinh viên đại học phải xa nhà có những khi nhớ cậu mà tớ bật khóc tớ đã cố không liên lạc để quên cậu vậy mà ông trời thật c h ớ trêu khi để tớ và cậu gặp nhau không kịp nói một câu chỉ là một nụ cười vậy mà bao ký ức trong tớ lại ùa về cậu nhắn tin hay gọi điện cho tớ cũng chỉ trả lời cho qua vì tớ sợ không kiềm chế được mình rồi thì chúng ta lại mất liên lạc hàng ngày đi trên con đường quen thuộc tới trường tớ mong được một lần nhìn thấy cậu vì trường của chúng mình rất gần nhau mà nhưng tớ lại nghĩ nếu gặp cậu tớ sẽ phải làm như thế nào vậy là từ khi thích cậu trái tim tớ chưa từng nhỏ loạn nhịp vì một người con trai khác tớ đã thích cậu cho đến ngày hôm qua tớ thích cậu mặc dù biết sẽ không có kết quả gì vậy thôi cậu nhé hãy cho tớ gửi cậu về một miền ký ức của riêng tớ để mỗi khi nhớ lại tớ có thể mỉm cười vì những kỷ niệm đẹp của hai đứa chúc cậu luôn hạnh phúc để tớ có thể mở rộng trái tim mình đón nhận những tình cảm mới và tớ cũng cảm ơn cậu vì cậu mà tớ thấy mình trưởng thành hơn em xin anh chị gửi đến bạn của em là Đức sinh viên năm cuối đại học Hà Nội c á c khúc When You're Gone của Evan l e v i n g cảm ơn anh chị rất nhiều.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 của vũ thu hương 2 5 2 1 6 m gmail.com cậu ấy lớp trưởng tốt nhất đêm lạnh thế này cậu ấy phải về chứ những dòng chat cuối cùng của cô bạn thân làm tôi không sao ngủ được bạn không phải người quen của tôi chỉ là bạn của một vài người bạn thôi một gương mặt thi thoảng lướt qua tôi trong sân trường có thể nào ngờ tối nay tôi đã xem lại nhiều bức ảnh của bạn nhớ lại những lần nhìn thấy bạn bởi vì hôm nay bạn đã ra đi mãi mãi bạn ở lại dưới dòng nước xiết để bố mẹ bạn bè đứng trên bờ chết lặng gọi tên bạn trong vô vọng bạn có nghe thấy gì không cuộc sống thật là mong manh và tôi vô tâm không nhận ra điều đó chỉ cho tới khi mất mát chạm tới thật gần mới giật mình nhận ra được sống ở trên đời này mới là điều quý giá nhất đã có lúc bạn than vãn về sự bình thường trong cuộc sống của bạn đúng không thế bạn có nghĩ được sống vui vẻ bên cạnh người mình yêu thương là một đặc ân lớn lắm không cuộc sống vô thường biết chưa lúc nào số phận sẽ cướp đi của ta những người ta yêu quý biết sao được khi đó ta sẽ đau đớn như thế nào đúng không vì vậy làm ơn hãy bình yên nhé anh quí và chị snow thân hãy phát tặng bạn em là thành đạt sinh viên năm thứ hai học viện tài chính ca khúc c a r r y you home của james blunt em rất mong bạn ấy được đưa về nhà cảm ơn anh chị rất nhiều Only friend, and he's back again. Makes her body older than it really is. And she says it's high time she went away. No one's got much to say in this town. Trouble is the only way is down, down, down. As strong as you are, tender you go. I'm watching you breathing for the last time. A song for your heart, but when it is quiet, I know what it means and. I'll carry you home. I'll carry you home. If she had wings, she would fly away. And another day, God will give us some.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 Hà Nội là thành phố của bốn mùa, chính vì vậy nhắc đến nơi đây là người ta nhắc đến những mùa hoa. Những mùa hoa là một phần của không gian Hà Nội, tô điểm cho nơi đây chút dịu dàng, tinh khiết giữa những bụi bậm khói xe, giữa những o a n g chen tấp nập. Lại hoa? Thế tôi không được quyền yêu hoa. À? Nói cho Quick biết, tôi là một người phụ nữ nhá, mà hơn nữa là một người phụ nữ vô cùng duy mỹ. Tôi thấy Snow có mà duy thực thì có. a Snow, Snow bảo là Snow có niềm đam mê dành cho hoa. Thế Snow có biết là ở Hà Nội có người phụ nữ nào được nhiều bạn sinh viên phong là? người giữ những mùa hoa Hà Nội không? người giữ những mùa hoa Hà Nội á chịu biết ngay Sơn â u thì chỉ biết là t h â n giữ của ghê gớm nhất Hà Nội là ai là chính là Sơn â u thôi chứ làm sao biết được hoa với lá chứ còn gì nữa của thì mới phải giữ chứ hoa với lá thì sao phải giữ Thế thấy chưa ừ, hiện nguyên hình thấy chưa không biết ai giữ những mùa hoa Hà Nội thì đọc thứ này đê Email gửi từ địa chỉ <cười> a n t u v i e n g h e g i t t t a c o n y a h o o c o m Người giữ những mùa hoa Hà Nội. Provence một ngày mưa rất dài, cuối tháng năm rồi mà thời tiết vẫn đỏng đảnh và khó tính đến kỳ lạ. Đột ngột trở lạnh, sầm sì mưa rơi và lòng người không thể nào không ngùi ngẫm. Đứng bên ô kính nhìn những bụi mưa nhạt nhòa, khu vườn thẫm tối, những nhành lá của cây vinvest leo xanh um quanh căn nhà gỗ nâu như một điều gì đó mong chờ và nhắc nhở rằng ta sắp vào hạ đấy. vẫn đương mùa xuân, vẫn đương mưa ở cái vùng đất toàn đồi và thung lũng những ngôi làng la mã cổ nằm trên cao với gió biển và nắng trời những cánh đồng hoa rực rỡ tháng tư những thành phố nhỏ xíu xiu ở ô cửa sổ răng đầy hồng leo duyên dáng đẹp và thanh thản nhưng đâu đó trong lòng vẫn canh cánh một góc khuất về nơi ta đã đi từ hai năm trước về một quán cà phê nhỏ nằm bên mặt hồ xanh có cái ban công c ú c cu chìa ra hai tán cây quanh năm xanh mướt một bộ cửa sổ đặt bình hoa mùa nào thúc nấy và những tấm ảnh đen trắng treo trên tường nước sơn rất nhanh sờn phai ngày mưa rất dài như một cơn mưa thu nào xưa xăm lắm nơi thành Hà Nội cùng bàn gãi thân l ê n đ i n h kéo hai chiếc ghế thấp nhâm nhi tách đá nâu và trên tay là cuốn thi nhân Việt Nam mua từ chục năm trước bìa cũ d ì dầm một ngày nào giữa tháng 8, trước khi đi xa hai đứa cũng lên đinh ngồi và mình đã khóc đã khóc vì sự chia cách ấy và chẳng thể nào ngờ đó cũng là lần cuối cùng được gặp người giữ những mùa hoa hà nội hai tháng trước anh bạn thân viết email báo rằng bà bích bị bệnh rất nghiêm trọng chẳng còn sống được bao lâu nữa và buổi sáng sớm nay trên facebook của bạn bè xuất hiện những dòng chia buồn ra diết người phụ nữ mảnh mai gầy buộc ấy nụ cười đằm thắm hiền lành bộ đồ tàu cùng đôi guốc mộc giọng kể thanh thanh thủ thỉ đôi bàn tay cắm những nhành hoa hà thành trong những buổi sáng rất chăm người hà nội nhất mực hà nội ấy đã đi xa mai này trở về nhón chân bước lên những bậc cầu thang hẹp tối đầy bụi dừng một chút nơi thềm cửa tầng 2 mắt tìm bình hoa nơi bậu cửa Tai nghe ngóng bản rock ballad đang phát ra từ chiếc loa thùng cũ xì và chỉ có thể thấy người phụ nữ thân thuộc ấy nơi bức ảnh trắng đen treo tường mà chẳng khách nào từng lên đinh dù chỉ một lần có thể quên chỉ có thể gặp người giữ những mùa hoa Hà Nội ấy trong những bông hoa mùa nào t h ứ c ấy hẳn sẽ vẫn được c ắ m nơi bộ cửa thân quen dù bàn tay người nâng hoa đã khác đào phai ngày xuân lo a kèn tháng tư sen hồng ngày hạ cúc vàng mùa thu Hồng leo tháng 10, phi điểu, phi yến, mimosa, băng cê. Xin một nhành hoa t i ệ n người yêu hoa về nằm yên trong vòng tay Hà Nội của phố cổ đầu gió, của ly cà phê sáng lừng hương, của những khúc ba lát thập niên 80 ngân nga bên hồ, của những tấm lòng dân đinh thảo thơm nhớ nhung nhung nhớ. Người giữ những mùa Hà Nội hoa, bà Bích của chúng ta ký tên, lan cùng với ca khúc phiên d n g cầu của e v a c a s i d y You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. So she took her love. for t e l l the sun in his jealous sky, when we walked in fields of gold? o ago.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 Quick and snow s o